Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu bé đó lúc 10 giờ đêm kêu anh tôi thức dậy đi làm vậy đó mà đúng 10 giờ là cậu bé đó kêu anh tôi thức dậy nhưng có một điều lạ là cậu bé có thể xuất hiện khắp nơi ở trong nhà nhưng mà chưa bao giờ thấy cậu đó xuất hiện ở trong phòng khách dù chỉ một lần Sau này thì Gia đình tôi không còn ở đó nữa mà dời đi chỗ khác. Rồi có gia đình khác vào sống trong căn nhà này. Nhưng mà theo tôi biết, không biết cậu bé đã làm gì đó mà họ sợ họ phải dọn ra trong một hai ngày sau chứ không dám ở qua tới ngày thứ ba, thứ tư nữa. Tính cho đến nay thì chỉ có gia đình chúng tôi coi như là ở lâu nhất và bình bình an an mà sống trong căn nhà đó. Và trong thời gian ở trong căn nhà đó cũng là lúc mà gia đình tôi làm ra tiền nhiều nhất luôn. Có khi nào cậu bé đó giúp cho chúng tôi hay phù hộ chúng tôi. Còn những gia đình khác khi tới đây ở chưa được mấy ngày thì chạy mất hết. Câu chuyện của cháu đã hết. Cảm ơn chú đã bỏ thời gian để đọc chuyện của cháu. Xin chúc chú luôn hạnh phúc và bình an. Sincerely, tức là trân trọng. Ký tên Dũng Còn đây là câu chuyện chú chó nhà con của Minh Quang Nội dung bức thư như sau: Dạ lời đầu tiên con xin kính chào chú Việt Thảo Con tên là Minh Quang và hiện con đang sống và làm việc tại Sài Gòn Hôm nay con xin được gửi tới chú và mọi người Một câu chuyện ngắn về chú chó của nhà con Con xin được xưng tôi trong quá trình kể Để cho mọi người dễ hình dung hơn Con xin được phép bắt đầu. Tôi có nuôi một con chó tên là Milo, cũng sắp xỉ bảy 8 năm rồi. Em nó rất ngoan và trung thành, đặc biệt giữ nhà rất giỏi. Nhưng mà tầm một tháng trở lại đây không mai em nó bị bệnh về mắt. Mắt của Milo sưng húp lên và chảy máu mũi rất nhiều. Gia đình tôi rất lo lắng, tích cực chạy nhiều chỗ tìm thú y để về chữa cho em nó nhưng mà ai tới cũng bỏ tay và đều cho biết với trường hợp của nó thì mười con may lắm chỉ sống có một nghe như vậy ai cũng rầu đâu có biết làm sao bây giờ mình cho em nó ăn cái gì nó cũng không ăn uống thì cũng không không có uống gì nhiều chỉ có coi như cầm hơi nó giống như là tuyệt thực vậy nó bỏ ăn bỏ uống được cỡ một tuần như vậy thì nó mất vào lúc chín giờ rưỡi sáng Ngày 26 tháng 11 vừa rồi Vì nghe ông bà xưa bảo nếu chó mất mà đem chôn thì sẽ không có tốt Cho nên tôi mới bỏ em nó vào bao Rồi đem ra khúc bờ sông gần đó bỏ Rồi cái bờ sông, cái con sông đó, cái, cái, cái bờ sông đó cũng không có bờ đê để bước xuống nữa Nên đành phải từ trên mà quăng đại xuống thôi Rồi tôi về nhà Cả ngày hôm đó nhà tôi cũng bình thường Không có hiện tượng gì xảy ra hết. Qua đêm đến sáng hôm sau là khoảng 6 giờ sáng lúc tôi vừa tỉnh dậy. Lúc mà tôi nói tỉnh dậy chứ thật ra mới thức dậy mà. Còn đang lim dim Giống như đang sai ke vậy. Tự dưng tôi có cảm giác có một cái gì đó. Nhưng mà vô hình. Đứng ngay phía dưới chân của tôi. Cái cảm giác nó lạ lắm. Lần đầu tiên mình mới gặp cái chuyện này. Rồi cái cái thế lực vô hình đó đang đứng đó từ từ mới chuyển di chuyển từ bên trái sang bên phía bên tay phải của tôi mà hễ nó di chuyển tới đâu là da gà, da dịch của tôi nó nổi lên tới đó mình có cảm giác rõ ràng là cái đó nó đang di chuyển vậy và tự nhiên cái lỗ tai bên phải của tôi hầu như điếc hoàn toàn không nghe thấy gì nữa và tay chân nó cứng luôn lúc đó tôi muốn gọi mẹ tôi giúp nhưng mà Chỉ là ú ớ trong miệng không có cách nào mở miệng ra được. Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn biết niệm a di đà Phật. Khi mà niệm một chút thì cái cảm giác cứng đơ tay chân và có ù điếc lỗ tai đã biến mất. Tôi bước xuống nhà dưới và nói lại với mẹ tôi mọi vụ việc vừa mới xảy ra cho tôi khi tôi mới vừa thức dậy. Lúc đầu thì mẹ tôi bảo có thể là do tôi không có được khỏe trong người rồi khi ngủ dậy đó nó bị như vậy cũng không chừng nhưng mà tôi xác nhận một điều cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh nói thiệt tôi là dân chơi thể thao mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện